Giới thiệu về Phóng Sinh Phóng Sinh là một phương pháp rất thực tiễn và có năng lực giúp kéo dài mạng sống khi một người chưa già nhưng đang trong tình trạng nguy hiểm có thể chết bất kỳ lúc nào. Việc thực hành các pháp về Tara Trắng, Nam Chama hay về một đấng giác ngộ nào khác dĩ nhiên cũng cần được thực hiện để cầu nguyện kéo dài tuổi thọ. Bệnh nhân cần nhận lễ quán đảnh về một vị bổn tôn trường thọ từ một vị Lama Đạo Hạnh và sau đó chuyên tâm thiền định và trị tụng các mật chú phối hợp với vị bổn tôn này Để bảo đảm được kéo dài thọ mạng người ta cũng thường làm các xa xa để tịnh hóa nghiệp chướng Những cái chết được gọi là oan ủng khi người ta bất thình linh bị chết ngay cả khi họ còn đủ phước đức để sống lâu hơn nữa Họ đã làm những thiện hạnh trong quá khứ, nhờ đó đã tạo được nhân để lẽ ra được sống lâu hơn. Nhưng đồng thời họ đã làm một hành vi bất thiện nặng nề do tâm vị kỷ thúc đẩy hay vì một trong những mê làm khác nào đó thúc đẩy. Và như vậy họ tạo nên chướng ngại cho cuộc sống, khiến phải chịu đựng cái chết. Một cái chết oan uổng có thể xảy ra do bệnh tật, tai nạn xe hơi hay một nguyên nhân nào khác. Để phóng sinh, bạn hãy mua các con vật đang còn sống tại những nơi chúng chắc chắn sẽ bị giết hoặc bán cho người ta giết thịt. Rồi mang các con vật đó đến thả ở một nơi càng an toàn càng tốt, một nơi để chúng có thể được sống lâu hơn. Điểm mấu chốt của phóng sinh là thông qua việc cứu các con vật khỏi bị giết, bạn kéo dài sự sống cho chúng và đương nhiên là cuộc sống của bạn sẽ được kéo dài thêm gieo nhân nào thì gặt quả đó Nếu bạn trồng khoai tây thì mọc lên khoai tây Nếu bạn trồng ớt thì mọc lên cây ớt Cây nào mọc lên tất nhiên là tùy thuộc vào loại giống mà bạn gieo trồng xuống Tương tự như vậy, một thiện hạnh bạn đã làm để kéo dài cuộc sống cho các con vật Đương nhiên thiện hạnh đó cũng sẽ kéo dài cuộc sống cho bạn Vì phóng sinh là cách thức để ngăn ngừa sự chết oan uổng và kéo dài cuộc sống, nên cách thức này thường rất có lợi khi áp dụng cho trường hợp bệnh nan y, đặc biệt là ung thư. Nhiều người đã áp dụng cách thức này và đã phục hồi bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Ở chương 2, tôi đã đề cập trường hợp cô Alice bị ung thư và đã phóng sinh hàng ngàn con Phật. Đó là một trong những cách thức giúp kéo dài cuộc sống của cô. Nói chung, nếu chúng ta muốn khỏe mạnh và sống lâu trong kiếp này, cũng như nhiều kiếp sau, chúng ta nên phát nguyện, không giết hại các chúng sinh khác. Những cách thực hành khác nữa để kéo dài cuộc sống có thể kể đến như nguyện giữ tám giới đài thừa và trì tụng một số mật chú có năng lực mạnh liệt. Việc phóng sinh cơ bản là để kéo dài cuộc sống và việc trì tụng mật chú có tác dụng nhiều hơn trong việc chữa lành bệnh hay để che chở bệnh nhân khỏi bị ám hại bởi ma quỷ vì trong một vài trường hợp ma quỷ ám trở thành điều kiện của bệnh. Phóng sinh cũng giống như việc ăn uống theo chế độ đặc biệt để tăng cường sức khỏe trong khi trị tụng mật chú giống như uống thuốc để diệt vi trùng gây bệnh. Mặc dù nghi lễ puja hay các pháp khác có thể áp dụng để kéo dài cuộc sống, nhưng phóng sinh là một pháp thực hành đặc biệt hữu hiệu. Việc phụng sự chúng sinh cũng là một cách hữu hiệu. Việc giúp đỡ bệnh nhân bằng cách cung cấp thức ăn, uống, quần áo, chỗ ở hay thuốc men cũng tạo nhân kéo dài cuộc sống, cũng giống như việc cho người đang bị đói ăn. Cách tốt nhất để cứu một con vật là bạn có thể tự mình chăm sóc nó bằng cách cho các con vật ăn hằng ngày, bạn thực hành pháp bố thí và tạo ra nhiều thiện nghiệp, nhân của hạnh phúc. Bạn không chỉ mang hạnh phúc đến cho con vật, mà còn liên tục tạo nhân cho hạnh phúc của chính mình trong tương lai. Hơn nữa, nếu con vật đó là loài ăn thịt, bạn sẽ giúp ngăn cản việc nó giết hại các con vật khác. Phóng sinh không chỉ thực hiện vì lợi ích cho bản thân mình, Bạn cũng có thể hồi hướng công đức cho những người trong gia đình hay những người khác. Thực ra, bạn có thể hồi hướng cho tất cả chúng sinh hữu tình. Nếu bạn không có nhiều tiền, cách dễ làm nhất và rẻ nhất là bạn mua dung và phóng sinh chúng. Nếu bạn phóng sinh cá ở sông hồ, có thể chúng sẽ bị cá lớn ăn thịt. Trong khi đó, như tôi đã nói, những con dung được thả ra sẽ biến ngay vào lòng đất. Việc phóng sinh cá thường là rất khó trừ khi bạn có thể thả chúng vào những ao hồ đặc biệt, không có những kẻ thù trong thiên nhiên làm hại chúng. Phóng sinh là cách thực hành rất phổ biến trong giới Phật tử người Hoa và thường được tiến hành tại các chùa, đền Trung Hoa. Các ngôi đền ở Singapore, Đài Loan, Hồng Kông thường có hồ lớn đặc biệt được bảo vệ để nuôi rùa. Khi người ta phóng sinh rùa, Họ mang rùa đến chùa và thả vào các hồ đó. Du khách đến viếng chùa thường mang cho thực phẩm hoặc chỉ đơn giản là dạo chơi và ném bánh mì hay các loại thức ăn khác cho rùa. Thực hành phóng sinh với sáu pháp ba la mật Khi việc phóng sinh được thực hiện một cách hoàn hảo thì nó bao gồm cả sáu pháp ba la mật gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Việc thực hành cúng dường hay bố thí có bốn loại. Từ ái thí, tức bố thí tình thương. Vô úy thí, tức giúp chúng sinh khỏi sự sợ hãi. Pháp thí, tức giảng pháp. Và tài thí, tức cho, tặng, tiền bạc hay vật chất. Khi thực hành phóng sinh, Chúng ta tu tập từ ái thí, vì chúng ta không chỉ mong muốn cho các con vật có được hạnh phúc, mà còn thực sự đem hạnh phúc đến cho chúng bằng việc cứu thoát chúng. Khi thực hành phóng sinh, chúng ta thực hành vô úy thí. Vì chúng ta ngay tức thì giải thoát chúng khỏi sự sợ hãi bị giết hay bị hãm hại. Vì nghi thức phóng sinh cũng tình hóa nghiệp cho các con vật được phóng sinh. Nên ta cũng giúp giải thoát chúng khỏi các cảnh giới thấp Khi thực hành phóng sinh, chúng ta cũng thực hành pháp thí Khi trị tụng các mật chú có năng lực mạnh liệt để chú nguyện vào nước Và sau đó rưới lên các con vật Việc này sẽ đem lại lợi lạc cho chúng vì tịnh hóa được các nghiệp bất thiện Và giúp chúng có sự tái sinh tốt đẹp như ở cõi người, cõi trời hay cõi tịnh độ Khi chúng ta cho các con vật được phóng sinh ăn, đó là hình thức bố thí thứ tư, tài thí, tức bố thí vật chất. Khi thực hành phóng sinh, chúng ta tu tập trì giới, vì tránh không làm hại các chúng sinh khác. Khi thực hành phóng sinh, chúng ta tu tập nhẫn nhục theo ba ý nghĩa. Sự nhẫn nhục tuyệt đối chỉ nghĩ đến chánh pháp. Sự nhẫn nhục tự nguyện gánh chịu khổ đau thay cho chúng sinh và sự nhẫn nhục không giận dữ với người khác hay sinh vật khác vào lúc phóng sinh. Còn việc kiên trì chịu đựng khó nhọc khi phóng sinh, như đi mua các con vật phóng sinh, rồi chuyên chở tới nơi thả chúng, những hành động này thuộc về hành tinh tấn. Khi thực hành phóng sinh, chúng ta tu tập thiền định, vì khi duy trì sự tỉnh thức về động cơ làm việc phóng sinh sao cho chúng ta không ngừng có những suy nghĩ hiền thiện trong suốt quá trình phóng sinh. Còn sự tu tập trí tuệ là thấy biết bản thân chúng ta, hành động phóng sinh và các con vật được phóng sinh. Tất cả chỉ hoàn toàn là do tâm gán đặt tên gọi. Những lời lạc của Pháp Thí Điều hết sức quan trọng, là chúng ta phải thực hiện việc phóng sinh theo kích thức hữu hiệu nhất, không chỉ là để cho bản thân ta hay một người nào khác sẽ sống lâu hơn, mà là để việc phóng sinh này sẽ thực sự làm lợi lạc cho các con vật. Theo ý nghĩa này, thì việc thực hành pháp thí là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta chỉ mua các con vật từ nơi chúng sắp bị giết, rồi đem thả ở nơi mà sự sống của chúng không còn bị đe dọa, thì chúng ta không mang đến cho chúng được nhiều lợi lạc vì không có cơ hội nghe Pháp. Nên sau khi chết, đa số chúng sẽ tái sinh làm súc vật trở lại hay rơi vào các cảnh giới thấp hơn. Dĩ nhiên, việc làm của ta cũng mang một phần lợi lạc cho chúng vì giúp chúng kéo dài sự sống. Nhưng lợi lạc lớn nhất là giúp chúng được nghe trì tụng mật chú và những giáo Pháp của Đức Phật. Việc tụng đọc các giáo Pháp về tánh không Bồ Đề Tâm và Mật Chú sẽ để lại chủng tử trong tâm các con vật và bảo đảm rằng trong tương lai chúng sẽ được thân người, sẽ được nghe Pháp và tu tập Pháp và sẽ thực hành con đường tu tập hướng tới giác ngộ. Việc tụng đọc giáo Pháp của Đức Phật cho chúng nghe sẽ không chỉ giúp chấm dứt khổ đau của chúng trong luân hồi mà còn làm cho chúng có khả năng đạt tới giác ngộ phiên mãn. Như vậy, chúng ta mang đến cho các con vật điều lợi lạc tối thượng, cứu giúp chúng hoàn toàn thoát khỏi sự khổ đau trong luân hồi cùng với nhân của khổ đau đó. Chính điều này khiến cho việc phóng sinh của chúng ta cực kỳ quý giá, cực kỳ thú vị. Có rất nhiều câu chuyện cho thấy rõ những lợi lạc từ việc pháp thí theo cách này. Chẳng hạn, sau khi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp cho 500 con thiên Nga thì đến kiếp sau tất cả đều trở thành các vị tăng sĩ và A-la-hán nói cách khác chúng hoàn toàn chấm dứt kiếp luân hồi một con chim bồ câu đã từng nghe tôn giả Long Thọ tụng kinh và sao tái sinh làm người trở thành một vị sư rồi thành một tôn giả tương tự tôn giả thế thân nuôi một con chim bồ câu từng được nghe tôn giả tụng kinh và trong kiếp sau Con chim bồ câu đó tái sinh làm người, trở thành một nhà sư và đã viết bốn luận giảng về các giáo pháp đã được nghe khi còn là con chim bồ câu trong kiếp trước. Có một câu chuyện về các thương gia Ấn Độ đang bị nguy khi chiếc tàu của họ sắp bị một con cá mập rất lớn nuốt chững. Khi các thương gia lớn tiếng tụng bài kệ quy y, con cá liền ngậm miệng lại rồi chết. Sau đó, Nó tái sinh thành người tên là Sri Zata, rồi trở thành nhà sư và tu tập chứng quả A-la-hán. Cũng chính con cá này trong kiếp quá khứ, vốn là một con rùi đã từng đậu trên một đống phân trôi nhiễu quanh bảo tháp. Nhờ thiện nghiệp này mà kiếp sau nó tái sinh được vào chùa và trở thành một nhà sư. Câu chuyện Sri Zata, những lợi lạc khi đi nhiễu quanh bảo tháp Mãi đến lúc đã già, ông Sri Sata mới bắt đầu tu tập Pháp, nhưng ông trở thành vị A-la-hán chỉ trong một đời. Khi 80 tuổi, ông Sri Sata vẫn còn tại gia, nhưng ông chán nản vì gia đình đối xử không tốt. Các đứa trẻ luôn trêu chọc ông. Và một ngày, ông cảm thấy hoàn toàn thất vọng vì bị trêu chọc quá đáng, nên ông ta nghĩ rằng cuộc sống sẽ rất bình an nếu mình rời nhà vào sống trong tu viện và Sri Zata bỏ nhà ra đi, xin vào sống trong một tu viện gần nhà. vị tu viện trưởng là ngài Xá lợi phất, một đệ tử lớn của đức Phật thích ca mâu ni. ngài Xá lợi phất bậc trí tuệ siêu việt muốn biết xem ông lão có căn duyên trở thành nhà sư hay không, nhưng ngài không thể quan sát thấy được gì cả. ngài Xá lợi phất liền bảo với ông già: thông thường ở trong tu viện các sư đều phải học, nếu không thể học được thì phải quét dọn hay phục vụ các sư khác. Ông thì quá già không học được, cũng không phục vụ người khác được. Rồi Ngài xá lợi Phất từ chối việc xuống tóc xuất gia cho ông lão. Sri rất bức xúc vì bị từ chối. Ông khóc, khóc mãi và đập đầu vào cổng tư viện. Một lát sau, ông bỏ đi ra đến một công viên gần đó và tiếp tục khóc. Vào lúc này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở Ấn Độ. Tâm toàn giác của Đức Phật luôn luôn thấy biết mọi chúng sinh trong bất kỳ lúc nào. Nên khi một chúng sinh có nghiệp đúng lúc cần sự dẫn giác của Ngài, thì Ngài lập tức xuất hiện trước mặt với bất kỳ hình tướng nào thích hợp với tâm tức họ để dẫn giác họ. Theo con mắt người thường thì Đức Phật đang ở xa Sri Sata, nhưng Ngài lập tức hiện ra trước mặt ông lão và hỏi xem ông ta phiền muộn điều gì. Ông Lão kể lại rõ ràng mọi sự kể cả việc Ngài Xá Lợi Phất đã từ chối không cho ông vào tu viện. Đức Phật bảo rằng ông Lão quả có căn duyên xuất gia. Đức Phật dạy Xá Lợi Phất chưa tích lũy đủ hai loại công đức là trí tuệ và phương tiện. Tuy nhiên ta có đầy đủ hai loại công đức đó và đã thành tựu giác ngộ phiên mãn. Nên ta thấy biết ông quả thật có thiện nghiệp trở thành người xuất gia. Lời dạy của Đức Phật có nghĩa rằng dù Ngài Xá Lợi Phất đã là một vị A-La-Hán nhưng vẫn còn bị che chướng nên không thể thấy biết được hết các hiện tượng vi tế. Theo nghĩa đen, A-La-Hán có nghĩa là bật chiến thắng kẻ thù. Đây không nói đến kẻ thù bên ngoài mà nói đến kẻ thù bên trong tức là các vọng tưởng mê lầm, vô minh và nhân của chúng từ đó phát sinh tất cả khổ đau. Khi đã hoàn toàn trừ dứt kẻ thù bên trong Các vị A-la-hán thành tựu hạnh phúc, giải thoát tối thượng vĩnh viễn. Nhưng vì chưa hoàn tất sự tích lũy hai loại công đức đó, các ngài vẫn còn những che chướng vi tế. Mặc dù các ngài đạt được những chứng ngộ và thần thông không thể nghĩ bàn, nhưng các ngài không thấy biết hết các hiện tượng vi tế. Ngược lại, Đức Phật đã hoàn tất hai loại công đức. Có nghĩa là Đức Phật đã tình hóa hết hai loại che chướng thành tựu tâm toàn giác, do đó thấy biết hết mọi nghiệp phi tế. Nói cách khác, thiện nghiệp trở thành người xuất gia của ông lão là một thiện nghiệp phi tế mà chỉ có Đức Phật mới thấy biết được. Đức Phật thấy rằng Sri Sata đã tạo được nghiệp trở thành người xuất gia, dù thiện hành đó đã được làm ở một nơi xa xôi và vào một thời gian rất lâu trong quá khứ, không thể tưởng tượng được. Đức Phật dạy rằng trong một kiếp quá khứ rất lâu xa, Sri Sata là một con ruồi bay quanh cái tháp. Có một giải thích khác là con ruồi đậu trên đống phân bò và đống phân ấy nổi trên mặt nước chảy quanh cái tháp. Là một giải thích khác nữa là con ruồi bay theo mùi phân bò nằm rải rác chung quanh cái tháp và vì thế đã may mắn hoàn tất được một vòng nhiễu quanh cái tháp. Cho dù con rùi chẳng hề biết cái tháp là vật thiên liêng hay việc bay quanh cái tháp sẽ là nhân cho sự giải thoát. Nhưng việc bay quanh cái tháp một cách vô ý thức đó đã tịnh hóa được nghiệp và tích lũy công đức và như vậy đã trở thành nhân cho hạnh phúc. Con rùi đã hành động hoàn toàn vì tham luyến mùi phân bò. Động cơ của nó hoàn toàn là không phước đức. Tuy nhiên nhờ năng lực của Thánh Phật Bảo Tháp nên việc bay phòng quanh bảo tháp trở nên có phước đức. Đức Phật dạy rằng thiền hành nhỏ của việc bay quanh tháp đã tạo ra nhân khiến Sri Sata trở thành người xuất gia. Khi Đức Phật quan xét xem ai có mối quan hệ nghiệp với ông lão để có thể chăm sóc dạy bảo ông ta, Ngài biết rằng Mục Kiền Liên, vị A-la-hán thần thông bậc nhất sẽ là thầy của Sri Sata. Trong số hai đệ tử lớn của Đức Phật, thì Xá Lợi phất có trí tuệ bậc nhất và Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất. Để có khả năng dẫn dắt, vị Thầy cần có mối liên hệ nghiệp với người học trò. Nếu không có mối liên hệ nghiệp, vị Thầy không thể thực sự làm lợi lạc cho học trò được. Và Đức Phật gửi Rishata đến Ngài Mục Kiền Liên, lúc đó cũng là tu viện trưởng ở một tu viện khác. Sau khi Rishata xuất gia, Các tăng sĩ trẻ trong tu viện này lại treo chọc ông lão, biến ông thành trò cười. Vào một ngày, ông lão bức xúc tột cùng vì bị treo chọc nên bỏ tu viện ra đi. Ông quyết định nhảy sông tự tử. Ngay lúc đó, Ngài Mục Kiện Liên đi tìm ông lão vì không thấy ông trong tu viện. Ngài dùng thần thông quan sát xem ông đang ở đâu và thấy được ông lão nhảy sông tự tử. Ngài Mục kiền Liên sử dụng thần thông xuất hiện tại chỗ và kéo ông lên Srisata rất đổi ngạc nhiên Vì ông không hề báo trước cho thầy mình về ý định tự tử Ông đã không nói nên lời Ngài Mục kiền Liên hỏi lý do Thì ông lão đứng lặng thinh, miệng há hốc vì quá kinh ngạc Cuối cùng ông lão hoàng hồn và nói ra lý do Thì Ngài Mục kiền Liên dạy rằng Lý do mà ông bỏ tu viện đi tự tử Là vì ông chưa có sự chán bỏ luân hồi Rồi Ngài Mục Kiền Liên bảo ông lão nắm chéo áo của Ngài Và Ngài cùng với ông lão bay lên bầu trời Họ bay qua nhiều biển rộng Cho đến khi tới một ngọn núi lớn bằng xương Họ đáp xuống ngọn núi bằng xương đó Và ông lão hỏi thầy Những xương này là của ai? Ngài Mục Kiền Liên trả lời Ồ, những xương này đều là của ông trong đời quá khứ ông lão trước đây từng sinh ra là một con cá mập khổng lồ. Ngay khi nghe thầy nói như vậy, lòng trên người Sisa Ta dựng đứng lên và lập tức phát sinh tâm buông bỏ luân hồi. Nhận thức được rằng luân hồi có bản chất đau khổ, mọi sự đều vô thường. Ông lão phát sinh một quyết tâm dũng mãnh thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau. Và vì thế, Sisa Ta đi vào con đường tu tập và trở thành A-la-hán ngay trong đời đó. Mặc dù sau 80 tuổi mới bắt đầu tu tập Pháp, nhưng Sri Sata không những trở thành tăng sĩ, mà còn đạt được quả vị A-la-hán. Vượt khỏi vòng sinh diệt, hoàn toàn tự giải thoát mình khỏi khổ đau và luân hồi. Vị A-la-hán đạt sự giải thoát trọn vẹn, thoát khỏi mọi khổ đau và nhân khổ đau, bao gồm cả hạt giống của vọng tưởng mê lầm, Vị A-la-hán an trụ trong tạng thái như vậy nhiều kiếp, cho đến khi Đức Phật thấy đã đến lúc dẫn dắt tâm của vị đó vào con đường Đại Thừa. Rồi Đức Phật chiếu các chùm tia sáng từ bàn tay và đọc một câu kệ nào đó cho vị A-la-hán. Và như vậy, vị A-la-hán đi vào con đường Đại Thừa và tu tập để hiện thực hóa con đường Đại Thừa, từng bước chấm dứt các nhiễm ô phi tế. Khi tất cả các ô nhiễm vi tế đã hoàn toàn trừ dứt, vị đó thành tựu con đường tu tập và trở nên giác ngộ, và rồi vị đó có thể giác ngộ cho vô số chúng sinh hữu tình khác. Ông lão này có được khả năng giác ngộ vô số chúng sinh hữu tình là nhờ vào sự giác ngộ của ông ta. Sự giác ngộ của ông ta đến từ việc đi vào con đường đại thừa. Việc ông ta đi vào con đường đại thừa Đến từ việc đi vào con đường giải thoát và trở thành một vị A-la-hán. Và quả vị A-la-hán đến từ việc ông xuất gia. Và ông ta đã có khả năng trở thành một người xuất gia là nhờ vào nghiệp quả rất vi tế, khi còn là con ruồi đã nhiễu quanh cái tháp. Con rùi không hề biết cái tháp là một thánh vật có khả năng tình hóa tâm chúng sinh. Nó chỉ vì tham đắm mùi phân bò mà đã bay vòng quanh cái tháp và hoàn tất sự bay nhiễu quanh Thánh Phật. Tất cả mọi sự phát xuất từ thiện hạnh rất nhỏ do đã bay quanh cái tháp. Mọi sự, mọi thực chứng của năm con đường nối tiếp dẫn đến giải thoát và mọi thực chứng của con đường Đại Thừa đưa đến giác ngộ đều bắt đầu từ thiện nghiệp rất nhỏ mà con ruồi đã tạo ra. Điều này cho thấy bảo tháp, tranh tượng, các bản Kinh văn và các Thánh Phật khác nữa Đều có năng lực mang đến những chứng ngộ Tất cả các thánh vật đều rất lợi lạc Trong việc tịnh hóa tâm Mang đến mọi thứ hạnh phúc Và cuối cùng dẫn đến giác ngộ Bảo tháp là thánh vật có năng lực mạnh liệt Đến nỗi ngay cả một sự đi nhiễu Không cố ý quanh đó Cũng giúp cho chúng sinh tịnh hóa Các nghiệp bất thiện và tích lũy công đức Từ đó có thể suy ra rằng Một khi có dụng tâm đi nhiễu quanh bảo tháp Với một thái độ tích cực, mong muốn làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình Thì thiện hành đó sẽ có năng lực tích cực rất mạnh liệt Việc chúng ta đi nhiễu quanh bảo tháp Sẽ có được kết quả tốt đẹp lớn lao và nhanh chóng hơn So với việc con ruồi nhiễu quanh tháp hoàn toàn không hiểu biết Không dùng ý tích cực Mỗi lần nhiễu quanh tháp sẽ mang đến những kết quả không thể nghĩ bàn Nó không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn giúp chúng ta tình hóa được các nghiệp chứng trong quá khứ, vốn là nhân của bệnh tật. Ngoài việc giúp chúng ta chữa bệnh một cách triệt để, đi nhiễu quanh tháp còn là nhân cho sự thiện thực hóa toàn bộ con đường tu tập đưa tới hạnh phúc vô sông của giác ngộ phiên mãn. Do vậy, một phương pháp thực tiễn để giúp giải thoát có con vật là mang chúng đi nhiễu quanh các thánh phật. Chẳng hạn, bạn mang một thùng chứa 100 con dung, đi nhiễu quanh tháp hay quanh một thánh vật nào khác. Cứ đi một vòng thì bạn đã ban tặng món quà lớn nhất là sự giác ngộ đến cho 100 con dung đó. Nếu bạn mang 1.000 con dung thì cứ mỗi lần đi vòng quanh bạn mang sự giác ngộ đến cho 1.000 chúng sinh hữu tình từng là mẹ của bạn. Bạn cũng đang giúp giải thoát các chúng sinh này khỏi luân hồi. Bạn đang giúp chấm dứt khổ đau luân hồi của họ một dòng tương tục từ vô thủy đến nay. Điều đáng sợ nhất của khổ đau luân hồi là nó không có điểm khởi đầu. Bạn đang giúp một ngàn chúng sinh hữu tình từng là mẹ của bạn thoát khỏi cõi luân hồi từ vô thủy này. Bạn cũng đang giúp họ có một tái sinh tốt. Bạn đang mang lại sự tái sinh tốt cho hàng trăm hay hàng ngàn đời cho một ngàn chúng sinh hữu tình từng là mẹ của bạn. Chỉ một lần đi nhiễu quanh các thánh vật có thể tạo ra nhân để có hàng trăm hay hàng ngàn tái sinh tốt. Vì nghiệp có tính phát triển, sức phát triển của nghiệp mạnh hơn nhiều so với các hiện tượng vật chất bên ngoài tâm. Một hạt giống nhỏ có thể mọc lên thành một cây to với hàng chục ngàn cành lá, hoa quả. Nhưng nghiệp gia tăng thậm chí còn nhiều hơn thế. Trong nghi thức phóng sinh, việc giúp tình hóa nghiệp của các con Phật bằng cách dùng nước đã chú nguyện là rất tốt. Nhưng cũng rất tốt nếu có thể mang các con vật đi nhiễu quanh những thánh vật. Bằng cách này, bạn không chỉ giải thoát các con vật khỏi những cảnh giới thấp mà còn mang chúng đến với sự giác ngộ bằng cách giúp chúng tạo ra nhân cho sự giác ngộ.